các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. tình dầu sau khi say thì toàn thân sẽ đau nhức bùi trung ngọc cảm thấy ót giống như có mấy bạn chiếc máy bay oanh tạc mà toàn thân xương cốt đã muốn thản dã là ai đưa anh về anh chỉ nhớ lần cuối anh thấy đó là một cô gái xinh đẹp giống như vũ tính tiếp theo là bất tình nhân sờ chiều anh khôi phục ý thức đã là buổi trưa ngày hôm sau giờ phút này anh ngồi trên ghế salon mà vũ tinh đang giúp anh bùi thuốc Vương vũ tinh dán cao lên vết bầm không vui vỗ một cái là anh hai em giận anh đánh nhau coi như không tính nhưng uống rượu lại dám lái xe quả thật không muốn sống nữa mà rất đau nha Vũ triều ngọc che vết bầm lớn tiếng la đầu chết luôn đi để anh khỏi phải mang tính mạng ra đùa giỡn vườn vô tình đóng hộp thuốc lại thật xin lỗi để cho em lo lắng Vũ triều ngọc đứng dậy đi tới sau lưng cô đôi tay ôm lấy cái eo mày khành cầm chống trên vai cô từ người cô tỏa ra hương thơm tự nhiên của phái nữ Là ngọt mà không ngán, hương tóc cũng nhẹ nhàng thành nhã Không kiềm chế được Mà rơi xuống tóc cô những nụ hôn lên miên Cuối cùng anh gặm lấy vành tay xinh xắn kia Thành cũng không ăn phận vốt nhẹ Đường cong của vai nữ Từ eo, ven theo sống lưng như lý ngực Người anh gián sát lấy lưng cô không một khe hở Anh cảm giác hai người như hợp thể Một cảm giác nóng gian từ dưới bụng mắt đầu vọt lên Ngọc vương vũ tính có chút ngượng ngùng Có chiếc rẻ rạt Cũng khẩn trương lo lắng Cô không biết phải làm sao đối mặt với loại cảm giác ý loạn tình mê này Cô cũng rất thích loại thân mật này Nhưng Lý Trí nói cho cô biết Tình giống trước hôn nhân là không nên Nhưng cô yêu anh không muốn làm cho anh thất vọng Giống như cô vì cự tuyến Lưu Tân muốn ân ái Cho nên Lưu Tân mới có thể vỗ nhục cô Thậm chí muốn xâm phạm cô Nhưng mà Ngọc không như vậy Cô thật lòng yêu anh Như vậy cô nên vì anh mà phá vỡ nguyên tắc của mình sao Lý Trí cùng tình cảm trong đầu giao chiến Cuối cùng lý trí đã đánh mại tình cảm Cô xây người đẩy anh ra Sao vậy? Anh còn chưa đã ngứa Hai mắt đầy ngọn lửa dục vọng Em... em không thể Cô cắn môi dưới run dày Lúc này, vô trường học mới chú ý mình đang thương tổn tới cô Cảm nhận được nội tâm kinh hoàng cũng lo lắng của cô Dục hòa của anh dần dần thối lôi Xin lỗi, do anh quá nóng lòng đã làm em sợ Anh đem tại sao nuốt vào Em ái bút nhẹ đôi môi trắng bạch của cô Cô lắc đầu một cái Chỉ là... Em, em không quen Tiếp theo cô dôn dày liếc anh Anh, anh sẽ vì em nói không mà khó chịu Giống như lưu tân Cuối cùng, vô trường ngọc cũng hiểu được nỗi sợ hãi của cô Từ đâu mà đến, sắc mặt anh trầm xuống Anh, anh tức giận Cô nhẹ cảm phát hiện anh khác thường Cô thấp thòm nhỏ giọng hỏi Vũ trường ngọc biết mình đã dọn đến cô tay nắm chặt từ từ buông ra Trên mặt nở ra nụ cười ấm áp Anh lắc đầu nói Anh không tức giận, em làm vậy không có sai Em không cần phải để ý đến sắc mặt của anh Đàn ông được ví như động vật Phụ nữ chưa nói không Thì bọn họ rất dễ dàng kích động Hơn nữa với những phụ nữ có thái độ mập mờ không rõ Càng dễ dàng kích thích sắc dục của họ Nhưng khi em nói không Không ai nguyện ý nghe Cô trần chừ nói ra lo lắng của mình Tên lưu tân đáng chết Dám tổn thương cô sâu như vậy Một đấm kia có những tiện nghi cho hắn rồi Vô chung ngọc cảm thấy căm giận bất bình Em đừng sợ Đây là thân thể của em Em có quyền lựa chọn Em không cần quan tâm suy nghĩ của người khác, biết không? Anh ôm cô vào ngực Em không biết nên làm thế nào? Cô Dương giải thi thầm Em không muốn chứng đối cha, Em cũng không muốn làm tổn thương bất cứ ai Nhưng mà... Em... em thật sự là không biết Khi áp lực bên ngoài cùng nội tâm kiên trì đi ngược Vì người ngoài mà phá vỡ nguyên tắc Nội tâm liền áp lực Cô muốn làm tròn chữ hiếu Cũng không muốn tổn thương cha mẹ Hoặc lưu tân Hoặc bất cứ người nào Nhưng mà cô lại lựa chọn tìm kiếm tình yêu thật sự của mình toàn bội tình thân Không cần chất vấn bản thân Em có lựa chọn, nói ra suy nghĩ của mình Mới có thể làm cho người khác biết Ngàn vạn lần, đừng đem tâm sự đặt trong lòng Em là Phương Bộ Tính Em không cần vì anh hoặc những người khác Mà thay đổi mình Mỗi người đều có cuộc sống riêng, con đường riêng Cũng không có ai có tư cách yêu cầu người khác Đi con đường không thuộc về bản thân Em không cần vì anh mà gò bó mình Em vẫn là em ngon. Cuối cùng Phương Vũ Tính cũng có thể cười bỏ mặt nạ bao lâu nay, nước mắt như dợi dây chân trâu trượt xuống gỏ má. Vũ trường ngọc ôm chặt cô, mỉm cười vuốt mái tóc dài của cô. Anh yêu em, cả ưu điểm, cả khuyết điểm của em, cả tiếng cổ quái, cả thật xấu của em. Em mới không có nhiều thật xấu như vậy. Cô vừa khóc vừa đấm nhẹ anh. Còn nói không là anh không dám sỏ lỗ tai. Nếu không nhờ đôi khuyên tai, anh cũng không dám khẳng định chính Lưu Thân là người bắt cóc cô. Cái đó vì em sợ cha nói em hư hỏng trước khi em có đọc giáo điều nữ giáo quy định rất nghiêm khắc sò lỗ tai là hành động phản nghịch cho nên Vô chiều ngào không nghĩ tới cô thẳng thắn mà khai ra như vậy nhịn không được bỗng bụng cười lan lộn. anh đừng cười. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net